chuyển trại. Sau khi cha Vũ Đức Khâm bị đưa đi một thời gian, có tin đồn là chúng tôi sẽ được di chuyển về Đồng Tháp. Tin này được loan truyền đi rất nhanh trong trại. Có một điểm tâm lý dễ hiểu là trong tổ, lúc nào chúng tôi cũng mong có một sự thay đổi. Ai cũng hy vọng là chỗ mới sẽ khá hơn, nơi chúng tôi đang sống. Bả lại, chạy ra đây. Là một nơi rất tạm bỡ Thiếu thốn tất cả mọi thứ Ngay cả nhu cầu tối thiểu của con người nên chúng tôi lại càng mong được di chuyển đến những nơi khác Lúc đầu không ai biết tại sao có tin đồn đó Nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ Mới biết là những người bà con vào thăm nuôi báo tin Trước khi vào thăm nuôi Thân nhân của tổ Thường dừng lại các hàng quán bên ngoài mua hoa quả, bánh trái và đã được một số cô bán hàng cho biết tin đó với tính cách bí mật. Số là cô bán hàng có quen với một anh công an cai tổ trong trại. Ngày kia anh ta ra từ giã cô gái và nói là anh sẽ vắng mặt một thời gian. Cô gái bạn hỏi mãi lý do nhưng anh ta vẫn không nói. Chỉ trả lời gắt úp mở rằng Úp mở và càng làm cho cô gái suốt ruột và xin nghi là sắp có chuyện gì liên quan đến số phận của các tù nhân trong trại. Cũng nên biết là lúc bấy giờ, đồng bào trong Nam rất thương các người tù như chúng tôi. Nếu có thể làm được cái gì để giúp cho các tù nhân, họ không bao giờ từ chối. Cô gái bán quán này cũng ở trong tâm trạng đó, mặc dù không quen biết gì, Mặc dù không làm được gì Để giúp chúng tôi Nhưng cô đã lợi dụng sự quen biết Với các cán bộ Để moi tin tức Và tìm cách đưa vào Trong trại Vì cô nghĩ Đó là cách Cô có thể giúp cho Những người tù Mà cô thương mến Lần này Sau mấy ngày úp mở về sự vắng mặt Sắp tới Của anh cán bộ Cô gái Phải làm hết cách Để hỏi cho bằng được Cuối cùng Anh cán bộ đành phải tiết lộ với một câu dặn dò rất nghiêm trọng. Đừng bao giờ nói lại với ai là anh sẽ áp tải một số tù về Động Tháp. Chưa đầy 2-4 tiếng đồng hồ sau, không một người tù nào trong trại Gia Rai mà không biết tin bí mật là sẽ có một đợt chuyển tù về Động Tháp. Tùng hòa 1 tù nhân trong trại Gia Rai bắt đầu xôn xao, bản ra tán vào về nguồn tin đó. Các nhà bình luận thời cuộc lại có dịp bày tỏ sự hiểu biết của mình về lý do tại sao phải chuyển trại. Tại sao lại đưa về đồng tháp mà không thể đưa đi nơi khác? Và ở đó sẽ ra sao? Sau khi bản đi tán lại đủ điều, họ đưa ra câu kết luận là rất tốt lúc mới vừa bị dồn lên hai trại này chúng tôi ai cũng lo ngại là sẽ bị đưa đi bắc hai tiếng ra bắc là hai thứ là hai thứ tiếng cấm cậy trong tù ai cũng sợ cũng kiêng không ai dám nhắc tới nó hai tiếng ra bắc đồng nghĩa với, với ba tiếng đến tử địa nên không một ai dám nghĩ là mình sẽ rơi vào trường hợp ra bắc chúng tôi không muốn nhắc tới hai tiếng đó, mặc dù lúc nào nó cũng tiềm ẩn ở nơi nào đó trong lòng của từng người tụ chúng tôi. Bây giờ có tin đi đồng tháp, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm nỗi lo căn cánh ở bên lòng bây giờ mới được giải tỏa như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Ở đồng tháp có điều gì hay thì chưa biết Thế nhưng mọi người đều hân hoan, với viễn cảnh là đến đó, thì được tha hồ mà dùng nước, vì Đồng Tháp là vùng sông ngòi. Có khi ở Gia Rai này, một giọt nước quý hơn một giọt máu. chúng tôi vui mừng, hớn hở và yên tâm chờ đợi ngày được đi Đồng Tháp. Một viễn ảnh tốt đẹp cho kiếp tù đang le lói trong lòng của hơn ngàn tù nhân. Trong trại lúc bây giờ, vào một buổi trưa Chủ nhật của tuần lễ đầu tháng Tư, có một anh Cung giáo trong đội nhà bếp đến gặp tôi để xưng tội. Sá-ron kéo tôi ra bờ, rào trại, để nói chuyện riêng. Anh nói với tôi, con báo cho cậu Bảy biết, qua tuần tới, tức là sau lễ phục sinh sẽ có một đợt, chuyển tổ ra Bắc. Trong số đó có tên cậu bảy Vậy cậu Hãy giữ kín chuyện này Vì nếu tiết lộ ra Con sẽ bị nguy hiểm Con xin cậu Cũng đừng hỏi tại sao Con biết việc này Cậu chỉ biết là Không phải Con làm việc cho tụi nó đâu Anh bạn Nói với tôi với tất cả sự xác tín Tôi biết đây là một thông tin Nhưng tôi vẫn hy vọng biết đâu tin này Không chính xác Trong lúc đó hàng ngày Anh em vẫn bàn tán sôi nổi về việc đi Đồng Tháp Riêng tôi Được biết tin bí mật này Nhưng vì tính cách nghiêm trọng của nó Và vì lời hứa Tôi phải giữ kín Không hề hở môi cho bất kỳ ai Lúc đó đội tôi Vẫn đi lao động bên ngoài Khai hoang Dọn đất cho các đội Trồng rau xanh Những ngày sau đó đầu óc của tôi lúc nào cũng hoang mang lo lắng về tin ra bắt, mà tôi được biết. Bắt đầu từ thứ hai sau lễ phục sinh, ngày nào tôi cũng hồi hộp và chờ đợi xem có động tĩnh gì không. Nỗi khổ tâm của tôi lúc bây giờ là không thể tiết lộ với ai. Trong khi đó thì hàng đêm, sau khi vào buồng, anh em ngồi tụng năm tụng ba bàn tán về cuộc chuyển trại về đồng tháp sắp tới. Điều này càng làm cho tôi khốn khổ hơn. Vì biết được một điều có liên quan đến số phận của quá nhiều người, thế nhưng vì lời hứa tôi không thể nào tiết lộ ra được. Ngày thứ hai trôi đi, không có chuyện gì xảy ra, rồi ngày thứ ba và các ngày kế tiếp nhau trong tuần. Ngày nào tôi cũng hồi hộp chờ đợi nhưng vẫn không thấy gì. Tới sáng ngày thứ bảy Vẫn yên lặng như tờ Tôi rất vui trong lòng Vì biết là nguồn tin của anh bạn nhà bếp cho nói Không đúng sự thật Tôi không chắc anh ấy Vì ở trong tổ các tin đồn Tổ Nói tội Nghe Vẫn là Chuyện thường xảy ra Và lại Tin anh ta báo ra bắt nếu không đúng sự thật thì đó là một hồng ân đối với tôi rồi. thứ bảy, chúng tôi cũng xếp hàng báo số đi lao động buổi chiều thường lệ. trong lúc lao động tôi cảm thấy thật hân hoan vì anh bạn nói chắc chắn nội trong tuần này sẽ có đợt chuyển tổ đã bắt mà lại có tên tôi trong danh sách. thế mà bây giờ là chiều thứ bảy rồi tôi còn phải lo gì nữa sau giờ lao động lúc đó khoảng năm giờ chiều đội chúng tôi xếp thành hàng tư trở về trại như thường lệ trên đường về trại tôi thở phào nhẹ nhõm một nỗi vui xâm chiếm lấy tôi một nỗi vui rất lớn mà ít khi nào tôi có được tâm trạng như vậy lòng tôi sung sướng hân hoan trong lúc chân đang đều bước trong hàng trên đường về trại Tôi nhớ tới ngày mai Với một biển ảnh tươi đẹp Ngày Chủ Nhật Sẽ nghỉ ngơi và thăm biến Tiếp xúc với anh em bạn bè Suốt tuần qua Tin tôi bị Ra Bắc Đã, đã ám ảnh và dày vỏ Tôi đêm ngày Lúc nào tôi cũng mệt nhọc vì đang đeo một gắn nặng Hàng trăm cân trên người Cũng may thời gian lo lắng chỉ có một tuần, nếu tình trạng này xảy ra dài hơn, chắc tôi sẽ ra nghĩa địa trước khi ra Bắc, nếu có. Chiều nay tôi mới thật sự thoải mái. Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh và hít một hơi thật dài trong tư thế của một người vừa có niềm vui lơ, mới lớn. Niềm vui của người vừa thoát qua một tai nạn. Một tai nạn có thể kết liễu đời mình khi cúi đầu xuống chợt tôi thấy từ đằng xa trên con đường vào trại từ hướng ngã ba ông đồn có một cái gì rất lạ sau khi tịnh thần nhìn kỹ tôi thấy một đoàn xe tải quân đội đang chạy nối đuôi nhau làm tung lên đám bụi mịt mù trên con đường đất đỏ hướng vào trại tôi chơi với gần như ngộp thở khi thấy cảnh này thì ra những gì Tôi đã hồi hộp lo lắng cả tuần nay Bây giờ đã đến Nó tới vào lúc tôi không ngờ nhất Trong khi đó thật vô cùng chớ trêu. Một số người trong đội tôi vỗ tay vui mừng Vì nghĩ rằng đoàn xe mà họ chờ đợi từ lâu Để đưa họ đi đồng tháp bây giờ mới đến Khi chúng tôi vừa nhập trại Chưa kịp lấy thức ăn, nước uống Thì đã có tiếng kẹn tập hợp bất thường toàn thể tù nhân tập trung ra giữa sân trại để cho ban giám thị nói chuyện. Chỉ cần thấy đoàn xe tải đang đậu dọc theo sân, ai cũng đoán biết là sắp có cuộc chuyển trại và phải là đi đồng tháp. Sau khi tập trung chỉnh tề, ông trưởng trại cho biết là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo và vì trại này quá đông, do đó không thể lo lắng đầy đủ cho tất cả mọi người nên một số sẽ được chuyển đến một nơi mà điều kiện nước noi rất thoải mái cuộc chuyển trại chia làm nhiều đợt và đợt đầu sẽ là các ăn có tên trong danh sách sau đó cán bộ đọc một danh sách ba trăm năm mươi người trong đó có tôi lúc giải tán về các buồng ai cũng nghĩ là sẽ đi đồng tháp nên rất vui mừng cả chạy nhốn nháo và lộn xộn không tả được anh em từ giã nhau các nhóm sinh hoạt chung thì cũng chia chác đồ ăn thức uống hoặc đồ dùng một số người cảm thấy thiệt thòi vì chưa được đi đồng tháp trong đợt đầu vì ở đó có nước máy theo lời cán bộ trại trưởng nói lúc bây giờ sự việc đã tới và không cần giữ bí mật gì nữa tôi nói với anh em là số tù này Sẽ bị chuyển ra Bắc Nhưng không mấy người Tin vào lời nói của tôi Có người còn cho là Tôi cố ý hù dọa anh em Họ gọi tôi Là người nằm mơ giữa ban ngày Đêm hôm đó cán bộ vũ trang Tuần căn bên ngoài Nghiêm ngặt Bằng mấy lần ngày thường. Sở dĩ tôi biết Vì suốt đêm đó Anh bạn thân của tôi là Phạm Thế Khải Và tôi thức trắng đêm chà, một cơ hội thuận tiện. Con đường vô định. Qua ngày chủ nhật hôm sau, những người trong danh sách chuyển trại được cấp phát mỗi người một bao tải loại lớn nhất để chứa đồ đạc, quần áo, chăn màn. Nhưng không được đựng thức ăn và chai lọ. Sau khi cho đồ ăn vào bao và cột miệng thật chặt, Mỗi người được phát hai cái thẻ có mang số giống nhau Một thẻ cột vào miệng bao Và thẻ kia giữ trong người Lúc đi đường, mỗi người được mang theo một cái túi sách nhỏ Đựng những thứ lặt vặt cần dùng Suốt ngày chú nhà thu mấy, chúng tôi bận rộn Thu xếp đồ đạc Ai vô bao xong Mang để trên hội trường tới chiều tối chúng tôi được lệnh lên mấy chục xe đang đợi sẵn sau khi lên xe chúng tôi bị còng tay từng đôi một các tấm bạt che hai bên hông xe được hạ xuống cài là cẩn thận và chúng tôi không còn thấy được gì bên ngoài khi xe chuyển bánh rời chạy thì trời đã tối hẳn tôi đoán phải là mười giờ đêm bên ngoài Tối đen như mực Mặc dù bị nhốt Trong xe bít bùng Nhưng theo hướng xe chạy Chúng tôi cũng biết là Đang đi về hướng Sài Gòn Một số người Trên xe vui mừng hí hận Luôn miệng phát biểu Rõ ràng là xe đang Hướng về Đồng Tháp Mình nói có sai đâu Xe chạy Một thời gian khá lâu Thì dừng lại Chúng tôi vẫn được lệnh ngồi yên trên xe và tấm bạc vẫn được che kín hai bên nên chúng tôi không biết xe đang dừng lại ở địa điểm nào. Một hồi lâu sau, chúng tôi được lệnh xuống xe và lúc bây giờ mới biết là chúng tôi được chở tới bến Tân Cảng ngay đầu cầu xa lộ Sài Gòn. Trên bến tàu rất đông công an. Cảnh sát mặc sắc phục Và trang bị súng ống đạn dược đầy đủ Nhìn chúng sông Một chiếc tàu biển Loại lớn có tên là sông Hương Đang đậu cặp Cầu tàu với đèn điện chập chờn Tôi thấy thân hình của nó to lù lù Trong đêm như một con quái vật Dưới lòng sông vừa trổi lên mặt nước Điều làm chúng tôi ngạc nhiên một cách thích thú Khi thấy lại Cái vật lạ bằng gỗ Trong láng mộc, trước kia mà chúng tôi thắc mắc không biết là gì, thì bây giờ được dựng, đứng bên thành cầu, bên thành tàu, thì ra nó là cây thang. Mắc lên tàu sông hương. Chúng tôi được lặn xuống xe, vẫn còn bị cùng dính nhau từng đôi một. Xếp thành hàng, ngay ngắn, trên bến cảng. Chờ cán bộ làm thủ tục bàn giao. Một điều rất buồn cười là cho đến lúc đó vẫn còn có người khẳng định là tàu sông Hương sẽ đưa chúng tôi đi Đồng Tháp. Có lẽ tôi cũng nên dừng lại ở đây để giải thích thêm sao hiện tượng Đồng Tháp nó ám ảnh mãn liệt đến một số người trong nhóm tổ chúng tôi như vậy. Một lần nữa chúng tôi phải ngả mũ trước thủ đoạn dùng mẹo vặt của người cộng sản. Người cộng sản biết rằng các tù nhân rất sợ bị đưa ra Bắc. Nếu để chúng tôi biết có dấu hiệu ra Bắc, chắc chắn sẽ có hậu quả không hay. Ít nhất là sẽ có một số người tìm cách vượt ngục ngay từ trong miền Nam. Yếu tố tâm lý thứ hai là lúc ở trại Gia Rai quá đông người và thiếu thốn đủ các thứ, nhất là nước uống. Ai cũng mong được tới một trại nào nó có đủ nước uống để dùng thì đồng tháp có nhiều Vì Đồng Tháp có nhiều sông ngòi là địa điểm lý tưởng để Lường Gạt Nhưng cái mẹo vặt của họ là cho một anh cán bộ hạng Bét ra tỉ tê một cô gái bán hàng Có cảm tình với tù nhân trong trại Anh ta cho biết là sẽ vắng mặt một thời gian dài để áp tải một số tù về Đồng Tháp Và cẩn thận dặn dò cô gái đừng tiết lộ tin này với ai Chính nhờ lời canh dặn này mà tin đó loan vào chạy nhanh hơn và rộng rãi hơn. Thật đúng như họ mong muốn. Chỉ một ngày sau là cả trại đều biết. Và tin là sẽ có một đợt chuyển tù về Đồng Tháp. Tin được đưa về Đồng Tháp làm nhiều người vô cùng phấn khởi và hy vọng. Ngay cả lúc bị đưa tới bến Tân Cảng và sắp sửa, Bước lên chiếc tàu biển thật to Đang chờ sẵn Họ cũng vẫn nghĩ là Phải đi Đồng Tháp Không thể là một nơi nào khác được Sự nhẹ dạ và khờ khạo của con người Đôi lúc Làm chúng ta phải ngạc nhiên Giả biệt miền Nam Chúng tôi phải đứng chờ khá lâu Trong tâm trạng hoang mang lo lắng Phần đông Tôi đã biết rõ Số phận Phần tôi Vì đã biết rõ số phận của mình Nhưng khi Đứng trên bến tàu Tôi cố gắng Mở to đôi mắt Như muốn ghi nhận Tất cả những hình ảnh Của miền Nam thân yêu Mà tôi biết là Sẽ rất lâu Hoặc chẳng bao giờ Tôi còn có dịp Được thấy lại Sau khi chờ đợi chán chê Chúng tôi được lệnh bước lên tàu Từng đôi một Lần theo những nấc Của chiếc cầu thang kỳ dị Cho tù nhân cải rai đóng và đã có một thời chúng tôi thắc mắc về nó. Sau khi lên té bong tàu, chúng tôi băng qua một quãng đường ngắn dẫn tới một ô cửa. Bên trong có cầu thang bằng sắt dẫn xuống phía dưới. Tại đây chúng tôi được tháo cầu. Sau đó, từng người một lần bước theo cầu thang hình chôn ốc. Chỉ vừa đổ ta một người lần mò đi xuống. Sau khi được mở cổng, tôi quay lại nhìn toàn bộ khung cảnh bến tân cảng. Mặc dù trong đêm tôi không thấy được nhiều, nhưng tôi cố gắng ghi nhận khung cảnh cuối cùng của miền Nam thân yêu, nơi tôi được sinh ra lớn lên. Tôi biết mình sẽ bị đưa ra Bắc, mở màn cho kiếp sống của người tù biệt xứ và tương lai không biết rồi sẽ ra sao tôi tự hỏi không biết mình có còn dịp để trở lại miền nam thân yêu này nữa hay không tự nhiên một cơn cảm xúc mặn vồ lấy tôi nước mắt tôi lại dâng tràn khi tôi sắp sửa phải từ giã một giá trị tinh thần vô cùng yêu quý cho tới phút đó tôi mới nhận ra hết ý nghĩa thiêng liêng của những chữ nơi chôn rau cắt rốn Nhưng mắt tôi vẫn lưng chòng tôi quay lại với thực tế lần bước theo cầu thang bằng sắt có hình chôn ốc lần mò đi xuống bên dưới cuối cầu thang là một hầm tàu rộng và đen ngòm được soi sáng bằng một vài bóng điện nhỏ từ trên cao chiếu xuống Vách thành tàu bám toàn là bụi than đá Và trên sàn cũng bương vãi than vụn Thì ra đây là một hầm Chở than của tàu sông Hương Thì góc phía xa Trong một số thùng Làm bằng các tấm ván ghép lại Có quai bằng dây sắt Dùng để các tủ nhân tiêu tiểu vào đó Tôi mới bước xuống tôi có cảm tưởng là hầm tàu rất lớn Nhưng khi số tủ nhân xuống hết quang tàu lại trở nên chật chội. sau khi chúng tôi xuống hết dưới hầm cánh cửa sắt ngay cuối cầu thang sát với hầm tàu được đóng lại và có dây lòi thói quấn chung quanh hai đầu được khóa lại bằng ống khóa đồng to tướng cảnh tượng trong hầm tàu thật hỗn độn ai nấy lo di chuyển tìm kiếm Một góc nào đó làm cơ ngươi riêng. Những nhóm anh em từng sinh hoạt chung trong trại, thì, thì tìm nhau để kéo về một góc. Mọi người lúc đó đều bận rộn, kẻ lo chùi, lau chùi sàn tàu, người quét tước, dọn dẹp chỗ nằm, tạo ra cảnh, rộn ràng như một tổ ong. Lúc này chúng tôi trở thành đám đông hỗn tạp, vô tổ chức. Không còn những sĩ quan do ban giám thị trại chỉ định không còn đội trưởng đội phó và mọi người trở nên bình đẳng trong thân phận một người tù trong hầm tàu u ám và dơ bẩn này tàu rời bến vào khoảng sau nửa đêm thì chỉ chúng tôi biết tàu chạy là nhờ khi nhìn đến bầu trời thấy các vì sao đang di chuyển ngược chiều Lúc mới vừa xuống hầm, chúng tôi cứ ngỡ là chỉ có nhóm chúng tôi Nhưng khi gõ vào thằng tàu làm hiệu, tôi nhận được tín hiệu đáp lại của phe từ các khoang khác Như thế tàu sông hương vào Nam bốc hàng của nhiều trại tù khác nhau cung cấp Tổng số tù trên tàu bao nhiêu chúng tôi không thể biết được Nhưng căn cứ vào tầm vóc quan tàu Chúng tôi nghĩ là phải hơn một ngàn tù nhân trong chuyến đi này. Hy vọng và hy vọng. Trong khung cảnh, một đám tù nhân láo nháo hỗn độn dưới hầm tàu tối đen như đàn vịt vừa bị lùa vào chuồng như vậy. Không hiểu từ đâu lại có nguồn tin nói rằng chúng tôi nằm trong diện trao đổi tù binh và con tàu này đưa tới địa điểm trao trả Có mấy anh em có vẻ đạo mạo và tỏ ra hiểu thời cuộc, đang lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người khi họ xì ra tin này. Họ cho biết, theo một nguồn tin đáng tin cậy, thì hiện nay bên ngoài đang diễn ra một cuộc thương lượng giữa Mỹ và chính phủ Việt Nam về vấn đề Mỹ bồi thường chiến tranh ba tỷ đô la cho Việt Nam. Ngược lại phía Việt Nam, phải trao lại cho Mỹ tất cả số tù nhân hiện đang có mặt trong các trại cải tạo. Như thế không có nghĩa là quân nhân mà thôi. Và tất cả những ai đang nằm trong các nhà tù Cộng sản đều sẽ được trao cho Mỹ. Và địa điểm trao trả sẽ được hai bên thỏa thuận. Những nhà bình luận thời cuộc trong tổ cũng nghiêm túc cho biết số tù nhân sau khi được trao trả sẽ được đưa thẳng sang Hoa Kỳ. Nghe thấy có nhiều ăn vỗ tay và reo lên Ôi thế thì nhất Không ngờ Mình đi tổ lại hóa ra may Bên ngoài xã hội bao nhiêu người Mong được đi Mỹ mà không đi được Tôi thấy có nhiều người phụ họa Để bàn thêm về tin này Cho tới nơi, tới chốn Trong khi tôi ngồi ổ rũ nhìn cảnh này Tôi nhớ lại câu nói Của một người bạn tổ Làm nhà bếp Đã nói với tôi một tuần trước tuần tới sẽ có một đợt chuyển tổ ra Bắc và trong đó có tên cậu Bảy. Tôi không biết gì về xuất xứ của nguồn tin trao trả tù binh này, nhưng tôi hổ nghi là nó cũng bắt nguồn từ hãng thông tấn Đồng Tháp mà hiện thời có rất nhiều người đang có mặt trên chuyến tàu điện mẹ này bám vào đó như là một nguồn hy vọng để sống theo tôi nghĩ tâm trạng của hết anh em tù nhân trong khoang tàu tối om và dơ bẩn lúc này ai cũng nghĩ mình sẽ đi độc tháp hoặc đi đến địa điểm trao trả tù binh hoặc đến nơi nào tốt đẹp hơn theo ý họ muốn nhất định không thể nào có chuyện há bắc được mặc dù đã có những dấu hiệu quá rõ về sự chuẩn bị cho cuộc bắt du Như những chiếc bao tải Đựng nội vụ Chiếc tàu biển đen Như con thủy quái khổng lồ Và những cán bộ Nhận bàn giao Lúc nãy Trên bến tân cảng Nói rạc Giọng miền Bắc Xét cho cùng Tôi không Chê chất các anh em Vì hoàn cảnh của chúng tôi Lúc bây giờ Còn gì khác hơn Là niềm hy vọng để mà sống Hơn nữa hy vọng Lại không mất tiền mua Thì tội gì mà không hy vọng Biển vẫn đợi chờ Đêm đó bị quá mệt nhọc Nên đa số lăn ra sàn tàu ngủ say như chết Tôi cũng cuộn vòng lại như một con chó con Nằm ở trong một góc sàn tàu Bằng sắt, lạnh bút và cố dỡ giấc giấc ngủ Thật lạ lùng Đêm đó tôi ngủ được một giấc thức ngon Với một ý định Đã được hình thành trong đầu Ý định này phát sinh Ngay từ lúc Tôi bước lên Nấc chiếc cầu thang gỗ Để leo dần lên tàu sông Hương Sáng ngày Khi tôi giật mình thức giấc Thì mặt trời đã lên cao Ánh nắng chói chang Ban mai giữa biển Rọi vào Bên phải thành tàu Đang ngon chớn trực chỉ về hướng Bắc Điều buồn cười mà đáng nhắc lại ở đây là Mặc dù từ dưới hầm tàu Chúng tôi không được nhìn Thấy mặt trời Và cảnh vật chung quanh Như chúng tôi Nhưng cứ căn cứ vào Bóng nắng rọi Vào thành tàu Thì cho dù Một đứa trẻ con Vừa có ý niệm phương hướng cũng biết Tàu đang đi về hướng Bắc Thế mà có một số người tù Vẫn nhất quyết Là tàu đang đi về hướng nam Của vùng Đồng Tháp Thì ra cái mẹo vặt Của cán bộ cộng sản lừa Các tù nhân Cũng có sự hy vọng hảo huyền Về một xứ Đồng Tháp Nơi có nhiều sông rạch Cùng với nỗi lo sợ Phải bị đi đưa ra Bắc Đã có tác dụng làm lũ lẫn Tâm trí của một số người Mà tôi nghĩ là trước kia họ cũng có trí khôn rất bình thường nhưng số người lũ lẫn này khá ít so với đa số người khác biết được thực trạng thân phận của mình từ dưới hầm nhìn lên tôi thấy cán bộ đứng trên boong tàu dựa vào hàng rào sắt ngó xuống tôi chợt nhớ lại ngày trước những lần vào thăm sở thú sài gòn Khi tới chuồng gấu chó, những khách thăm sở thú Đứng tựa vào, hàng rào sắt bên ngoài Bên trên nhìn xuống đàn gấu đang đi lại bên dưới như thế Tới giờ rửa chuồng và cho thú ăn Có người cầm vòi, xịt nước xuống và ném thức ăn xuống cho bầy thú Đang đứng dưới hầm, trồm lên chờ đợi đón lấy thức ăn bây giờ chúng tôi cũng vậy tới giờ dọn vệ sinh cán bộ đứng bên thòng dây có móc sắt xuống và bảo chúng tôi móc vào quai các thùng phân thùng nước tiểu để họ kéo lên tới giờ chỗ ăn người từ bên trên ném thức ăn xuống phần nhiều là mì gói đám tù chúng tôi chụp lấy và chia nhau ăn. Các bộ tuần tra bên trên cúi đầu nhìn xuống để ra lệnh và quát tháo khi thấy chúng tôi quá ồn ào, mất trật tự. Có lúc họ còn dọa nạt và lên còi xuống, đòi bắn xuống vì có chuyện lôi thôi bên dưới. Nhưng tôi biết đó là sự dọa dẫm vì số lượng hàng đã được bàn giao và ký nhận. Nếu anh cán bộ nào lỡ dạy bắn chết. Một đơn vị hàng Thì chắc là anh ta Sẽ phải vào thay thế cho đủ số Sau giờ quét chuồng Và giờ cho ăn Của buổi sáng đầu tiên xong Các tù nhân chúng tôi Ngồi thành từng nhóm nhỏ Rải rác Trong hầm tàu Trên gương mặt mỗi người hiện lên Một nét mệt nhọc Chán trường Và ngồi yên lặng nhìn nhau Thấy bầu khí trong tàu Có vẻ căng thẳng tôi đi tới lui thăm một vài nhóm để hiểu biết nhờ đó tôi đoán biết có chuyện sắp xảy ra một vài nhóm đang kéo bè kéo cắn và bàn tính chuyện hỏi tội các tay làm ăng ten đang có mặt trên tàu lúc này đúng là cơ hội lý tưởng để làm chuyện đó Vì trong đám đông hỗn tạp và vô tổ chức này ai quan em đông Người đã có sức mạnh Lúc đó tôi là linh mục duy nhất Trong căn hầm tàu đầy người Mà quá phân nửa là người công giáo Nên tiếng nói của tôi Đã được nhiều người lắng nghe Cũng không có gì gọi là khó hiểu Những tay làm anten trong trại trước kia Bây giờ trở nên hoàn toàn thất thế Họ biết rõ số phận của họ hơn ai hết Nhất là sau khi tắn hơi được bầu, khí đầy hận thù, dâng cao, họ lại càng lo sợ hơn nữa. Tôi thấy mấy anh có tên trong sổ đen đang ngồi co ro một góc, mặt mày tái nhám. Mỗi khi có nhóm người hung hăng đi đến gần mấy anh chàng kia, từ trước từng gây tai họa cho anh em trong trại, đã phải cúi đầu né tránh hình ảnh này càng làm cho hạ người trước kia khi có quyền đã thẳng tay làm khổ anh em bây giờ trong họ lại càng đáng kinh tởm lúc bây giờ tự nhiên có mấy người tự động di chuyển tới nằm gần bên chỗ tôi có vài người bắt đầu bày tỏ thái độ lễ phép và thân ái với tôi với một dụng ý thấy rõ làm tôi ngượng chủ tính kế hoạch trong hoàn cảnh đó tôi đã lên tiếng thuyết phục các nhóm nên bỏ ý định trả thù các anten công việc không dễ dàng vì không phải nhóm nào tôi cũng có ảnh hưởng đối với họ nhưng sau khi tôi nói còn một việc quan trọng chúng ta phải làm trong lúc này anh em mới chịu từ bỏ ý định liền ngay sau đó tôi âm thầm quy tụ một số đông Hầu hết là những người trẻ để trình bày một kế hoạch mà tôi đã bổ từ lâu. Việc này tôi cũng đã bàn kỹ với kỹ sư Dương Văn Lợi. Lúc ở trại Gia Rai, Anh Lợi là đội trưởng, đội nhà bếp, một người nhanh nhẹn và khẳng khái. Đặc biệt, tôi có nhiều bạn bè và đàn em hiện đang có mặt trên tàu. Tôi mời anh Lợi cùng ngồi làm việc. Ngồi giữa một số đông anh em Tôi nói rõ ý mình Và xin anh em Mỗi người cho biết ý kiến Tôi vẫn quan niệm rằng Một khi đã xa chân Vào tù cộng sản Thì sẽ không còn biết tương lai Và vẹn mẹn của đời mình ra sao Nhất là với kiểu tù Mang danh Tập trung cải tạo như thế này Làm gì Qua thời điểm để mà hy vọng Tôi đã từng biết dưới chế độ Cộng sản ở Nga, ở Tàu Và các nước Cộng sản khác Những người không đồng ý với chế độ Là sẽ bị thành trừng Hoặc đưa lên Các trại tập trung Và rất nhiều người Không bao giờ trở lại Ở Việt Nam cũng như vậy Vì vậy mà Từ lúc bị bắt vào tù Tôi có việc vượt ngục là con đường sống Việc giải thoát những tù nhân khác và sự giam giữ bất công là một phận. Không lúc nào ý định vượt ngục rời khỏi tâm trí của tôi và tôi luôn để ý tìm cơ hội thực hiện ý định này, mặc dù tôi biết đó là một việc làm đầy nguy hiểm và phải trả giá rất cao, cái giá của mạng sống mình. Trong đêm cuối cùng ở trại Jaraí trước khi bị đưa xuống tàu ra Bắc là lúc tôi quyết tâm nhất. Nhưng đêm đó cán bộ bên ngoài tuần căn nghiêm ngặt hơn bất cứ một lúc nào. đã làm cho tôi và vài người bạn thân là anh Phạm Thế Khải đành phải bỏ ý định sau khi đã thức gần suốt đêm rình chờ cơ hội. Mở ngoặc. Về sau này khi tôi ra Bắc rồi, anh Khải ở lại và đã vượt ngục một cách ngoạn mục giữa ban ngày, đúng vào sáng ngày 1 tháng Giêng năm 1978, sau đó anh vượt biên và hiện đang sống ở Hoa Kỳ, đóng ngoặc. Khi bước chân lên tàu sông Hương và biết là sẽ bị đưa ra miền Bắc, tôi lại càng quyết tâm và tự giải cứu mình và các bạn tổ. Sau khi trình bày lý do và nguyện vọng Tôi đề nghị với anh em kế hoạch đánh cướp chiếc tàu này. Tôi cũng cho anh em biết là kế hoạch này tôi đã bàn thật kỹ với anh Dương Văn Lợi và một số anh em tín cẩn khác rồi. Khi tôi trình bày xong, cả nhóm ngồi thinh lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó tất cả mọi người đều tán thành. Và sự nhiệt tình, hưởng ứng của họ Đã làm cho tôi phải ngạc nhiên Kế hoạch được chủ tính như sau Lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trên tàu Và áp dụng yếu tố bất ngờ Chúng tôi sẽ uy hiếp và cướp quyền điều khiển con tàu Tôi chủ trương tuyệt đối không giết người Nhưng tất cả cán bộ vàng khách trên tàu Sẽ bị giữ làm con tin Sau đó lái tàu tới một nước tự do gần nhất để thương thuyết Dưới sự giám sát Của một cơ quan quốc tế Để trao đổi tất cả số tù nhân Trên tàu Với những quan tin bị bắt giữ Chúng tôi biết đây là một ý định Táo bạo đầy nguy hiểm Nhưng lúc bấy giờ Hình ảnh Của một sự chết dần mòn Trong một nhà tù nào đó Ở miền Bắc Đã khiến chúng tôi nghĩ là Nếu phải chết Do việc cướp tàu Giải cứu tù nhân Vẫn còn nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn là cái chết rũ tù ở miền Bắc. Đi vào chi tiết. Trên nguyên tắc, kế hoạch đã được chấp thuận. Còn lại là phần nghiên cứu các chi tiết, nhưng phải làm cho thật nhanh vì thời gian rất giới hạn. Những chi tiết dự trù phần lớn tôi và anh Dương Văn Lợi cũng đã bàn và có cách giải quyết. Có những việc phải giải quyết như cưa cây dây, lòi tói, khóa cửa cầu thang, vấn đề thang dây, vũ khí cầm tay, vân. Ngay sau đó, tôi cho mời những sĩ quan hải quân và những người hiểu biết về việc đi tàu tới để hỏi han, cặn kẽ, các chi tiết liên quan tới việc cấu trúc chiếc tàu biển, vị trí, các nơi quan trọng, cắt thức, điều khiển, truyền tin và tốc độ. Sau khi có được một những ý niệm căn bản Và những yếu tố khả thi Tôi chọn ngay một ban tham mưu Và phân công nghiên cứu Từng vấn đề Tôi mời anh Dương Văn Lợi làm phụ tá Và lo về mặt nhân sự Anh Lợi Có một người em là Trung úy người nhái Hoàng Văn Khánh Rất khỏe mạnh và tháo vát Lo phụ giúp cho anh Kế hoạch sẽ thực hiện như sau Khoảng 6 tiếng đồng hồ Trước giờ dê của ngày en sẽ cho tôi ấn định, sẽ cưa đích dây lòi tối khóa cửa cầu thang. Đúng giờ dê, nhóm cảm tử 25 người, trong đó có mấy anh võ sĩ, sẽ bò lên trước theo ngã cầu thang. Khi lên trên, sẽ ẩn nấp vào các hốc hẻm trên boong tàu, chờ cơ hội vô hiệu hóa thật nhẹ nhàng lính canh chói tay chân nhét dẻ vào miệng mồm băng lại sau đó tức tốc thả những thang dây xuống liền đó nhóm tham gia khoảng một trăm người bám thang leo lên lợi dụng yếu tố bất ngờ ban đêm chia nhau uy hiếp và chiếm giữ những nơi trọng yếu chủ trương tuyệt đối không giết người Nếu giết người, chúng tôi sẽ thất thế về sau. Nhưng phải uy hiếp cho được quyền làm chủ con tàu và bắt giữ con tin càng đông càng tốt. Sau khi cướp được tàu, các sĩ quan hải quân sẽ lái qua Philippines là quốc gia tự do gần nhất. Chấp nhận chuyện bại lộ, nhưng tàu sẽ không bị bắn chìm vì có một số rất đông cán bộ, khách hàng và cả viên chức cao cấp của bộ đội vụ từ bắc vào nam lẫn tổ khi tới phi tôi sẽ đặt vấn đề trao đổi người dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế có thẩm quyền các vật liệu cần thiết đã có một nửa lưới một nửa lưỡi lưỡi cưa sắt một bản tổ giấu được trong đôi giáp râu một số quần dài của nhiều người được nối lại để làm thang dây. Một số khá nhiều những đoạn mía thả xuống cho tù ăn. Chúng tôi còn để lại dùng để làm vũ khí trong tay. Trong khung cảnh lúc bây giờ việc chuẩn bị và bàn tán không thể nào lọt qua cặp mắt và lỗ tai vun đất thính của mấy tên anten đang ngồi co ro im thiên thít, mặt mày tái nhợt quây quần chỗ tôi nằm lúc này bọn chúng hoàn toàn thất thế đành phải ngồi im và dù có muốn báo cáo lập công chúng cũng không dám và cũng không còn một cách nào để liên lạc với cán bộ bên trên mọi cử động sự đi lại của đám này đều được chúng tôi căn chừng theo dõi cẩn thận tôi biết họ cũng đang theo dõi chúng tôi từng chi tiết một qua hôm sau ngày mười chín tháng bốn có hai việc quan trọng phải làm trước nhất là thực tập việc cưa dây lòi tối khóa cửa cầu thang thứ nhì là làm sao cho cán bộ khinh thường và ảnh giá thấp đám tù nhân trong khoang tàu chúng tôi với chủ trương đánh lạc hướng cán bộ can gác và tạo tiếng động trong khoang tàu tôi cố gắng cho anh em hát thật to những bài hát như giải phóng miền Nam, trường sơn đông, trường sơn tây. vừa hát anh em vừa vỗ tay vang rền. trong lúc đó người lo việc cưa dây tối khóa cửa hồ mà thực tập không sợ ai nghe được tiếng sắt. ngoài ra để cán bộ khinh thường và đánh giá bọn tù chúng tôi không ra gì mỗi khi thức ăn được ném xuống tôi tổ chức cho anh em trong nhóm rằn rặt. Đánh lộn, rượt nhau từng bừng. Trong khi đó, người của chúng tôi lên tiếng bẩm báo xin cán bộ giải quyết. Chỉ nhiên là chẳng ăn cán bộ nào dại dột mà mò xuống đây. Nhưng họ vẫn đứng ở trên miệng hầm, thỏa đầu ra mà chửi bới, dọa nạt. Có lần tôi nghe họ nói vọng xuống. Bọn các người chỉ biết có dằn ăn, đúng là một lũ vô thích sự cho chúng mày giết nhau tôi cười thầm những con mồi của tôi đã vào bẫy càng lúc càng có nhiều vụ đánh nhau giành ăn và được chạy tưng bừng trong khoang tàu lại có tiếng gọi vọng lên báo cáo nhưng mãi rồi cán bộ cũng chán không thèm can thiệp chỉ để cho bọn mày giết nhau và chiến tranh tâm lý này tỏ ra rất công hiệu. Suốt ngày hôm ấy nhóm chúng tôi hết hát, rồi lại vỗ tay tưng bừng, rồi lại đến các vụ dằn ăn đánh nhau và báo cáo cán bộ in ỏi. Có lúc tôi thấy cán bộ bên trên nhìn xuống lắc đầu và tôi đoán được trong tâm trạng thâm tâm của họ, họ coi nhóm tù Trong hầm này chỉ là loại người vô tích sự chỉ biết chẳng ăn Lúc đó tôi mới thấy yên tâm về yếu tố bất ngờ. Chính yếu tố này sẽ quyết định cho sự thành bại của kế hoạch.